Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Trương 1228 uy Năng của Bích Diễm Kỳ Lân Giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Chỉ thấy linh quang lóe ra Lâm Hiên lại xuất hiện bên ngoài hơn 2. Mê Trường. Song tiếng vù vù truyền vào trong tay. Phi đao theo như hình với bóng. Sắc mặt Lâm Hiên vô cùng khó coi. Tay phải vẫy một cách đem tử lan tiên. Tế lên. Bảo vật sau khi rời tay lập tức hóa thành một con dao long dài tới. Hơn hai mươi trượng toàn thân màu tím phát ra uy áp cường mà dụng dị. Chỉ thấy dao long há mồm phun ra một đạo quang trụ màu tím đồng thời. Xong chảo múa may tiếng xé gió truyền vào tai vô số chảo ảnh hiện lên. Giữa không trung Nhưng khác với công kích bình thường, bốn phía quang chủ còn phù văn. Phiêu động còn trào ảnh thì nuốt vân nhà vụ dường như có chứa đựng. huyền cơ. tự bảng. Không có khả năng, vật này sao lại ở trong tay ngươi. Thần tình tội thông kinh ngạc như thấy ma ruột. Ly hợp kỳ lão quái vật. Nơi thánh địa vân châu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà vốn. Không xa lạ gì nhau. Tử lan tiên là một kiện bảo vật mà cửa đầu lão tổ vô cùng ưu thích. Tử thông cùng đối phương qua lại đã mấy trăm năm sao lại không nhận ra. Sau thiên vân giao dịch hội, nhân yêu hai tộc thương vong thảm trọng. Nhưng điều khiến toàn bộ tu tiên giới vân châu kinh ngạc nhất chính là. Cửa đầu lão tổ đột nhiên mất tích. Lão quái vật này chính là ly hợp kỳ. Yêu tộc. Ở nhân giới này uy hiếp đến sự tồn tại của lão thì không có mấy ai. Tuy là vô cùng kinh ngạc xong trúc tu sĩ cũng chỉ tính món nợ này trên đầu la ra. Hiện tại tử la tiên lại xuất hiện trong tay lâm hiên. Khiến tử thông vô cùng kinh hãi. Lúc này trào ảnh cùng quang cầu đã đụng cùng một chỗ. Tử quang lóe ra. Chảo ảnh đã chấn lùi được quang cầu xong một khối khác lại hiện lên. Nhất thời hai bên giao tranh không dứt Trong mắt lâm hiên co lại xong trong lòng thầm thở ra trận pháp này. Tuy rằng dù gì nhưng không phải là hoàn mỹ, chỉ có thể đồng thời. Thuấn di được hai thanh phi đao mà thôi. Hắn phất tay áo bào một cái. Một thanh đoạn kiếm cỡ một thước bay vút ra toàn thân kiếm khắc đầy. Hoa văn thần bí tỏa ra một cỗ uy áp hào hùng. Đối phương là ly hợp kỳ lão quái vật mà trận pháp kia đâu dễ bài trừ. Hôm nay Lâm Hiên chỉ có thể dùng thông thiên linh bảo liều mạng cùng. Đối phương. Lâm Hiên không chút do dự dối tay cầm lấy đoạn kiếm, thân kiếm phát. ra thanh quang như ngọc lưu ly, hắn đem pháp lực truyền vào. Chỉ thấy. Tại mũi kiếm phát ra vô số phù văn lớn nhỏ, sau đó luôn chuyển nhập. Vào thể thể lâm hiên, bàn tay hắn được bao phủ bởi một tầng ngân quang. Chói mắt, vô số kình phiến to như đồng tiền xuất hiện. Tụi thông thấy cảnh này cũng hét lớn một tiếng hai tay mở rộng thiên. Địa nguyên khí trung quanh giống như sóng chào tụ về các quang cầu do. Phi đao hóa thành, khiến thể tích của nó tiếp tục bành trướng. Lúc này uy lực của mỗi quang cầu tuyệt đối không thua một kích toàn. Lực do bản mạng Pháp bảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thi triển ngoại trừ. Hai khối bị tử la tiên ngăn trở thì còn 34 khối. Uy lực cực. Đại thế nào có thể tưởng tượng. Đừng nói là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả cho dù là ly hợp kỳ lão. Quái vật thì ngoại trừ vọng đình lâu cũng không ai dám cương cường. Tranh phong với đao trận này. Sắc mặt lâm hiên cực kỳ khó coi song đã tới nước này thì còn do dự cái. Gì tay phải đem ma duyên kiếm giờ cao lên nhất kích kinh thiên như. Chớp giật chém thẳng xuống. Hợp. Trong mắt tuổi thông co lại theo động tác của lão 34 quang. Cầu ảo ảo tụ hợp cùng một chỗ. Những âm thanh đi đùng bảo liệt truyền vào trong tay tại giữa khối. Quang cầu khổng lồ màu vàng tất cả phi đao tổ hợp xếp thành một chữ. Phật. Thanh âm phạm sướng rền vang bốn phía. Theo động tác của Lâm Hiên một đạo kiếm khí sáng ngọc hiện lên bên. Ngoài phù văn cuồn cuộn phát ra những tiếng ầm ầm giống như quang cầu. Kia. Trong ngân sắc linh quang chỉ thấy một đạo kiếm quang dài khủng. Khiếp tới ba bốn mươi trường rực rỡ hiện ra thanh thế đã tới cực hạn. Cầu nhân gặp mặt nhìn nhau đỏ mắt, Lâm Hiên cùng tụi thông giao thủ. Mới giao thủ vài hiệp đều đã xuất ra chân công phu. Đao trận của tụi, thông cố nhiên bất phàm song uy lực thông thiên linh bảo của Lâm Hiên. Cũng sắp tới cực hạn nơi nhân giới. Quang cầu cùng kiếm quang chạm nhau trong khoảnh khắc chỉ thấy ánh. Sáng phát ra chói mắt toàn bộ một vùng không gian đều hai sắc kim. Ngân bao phủ thỉnh thoảng có thể thấy phù văn dưỡng dị cuồn cuộn tuôn. Ra, hai thần thông cực đại giao nhau phát ra uy áp khủng khiếp toàn bộ. Nơi mặt đất lẫn không gian một vùng chấn động ngay cả những ngọn tiểu. Sơn phía xa cũng bị ép tới nứt ra. Đá vụn như mưa rào rào rơi không. Ngừng cuồng phong nổi lên tứ phía. Đám tu sĩ cấp thấp thiên ảnh tung. Cùng cơ gia thổ huyết ngay tại đương trường không phải ít. Lúc trước bọn họ đã sớm thối lui xa hơn 10 trường xong vẫn bị dư áp. Đáng sợ đến cực điểm. Ánh sáng đổi màu sắc phát ra các tên gia hỏa này. Vội vàng tế ra linh khí phòng ngự. Lúc này sắc mặt tội thông đích cũng khó tới cực điểm thời điểm tại. Ngoại thành hiên viên lão đã lĩnh giáo qua uy lực ma duyên kiếm nhưng... Căn bản không thể sánh với lúc này. Đáng giận. Trong mắt lão lừa chọc hiện lên một tia tàn nhẫn cao rộng. Tuyên một tiếng A-di-đà Phật sau đó lão há miệng phun ra một ngụm. Máu huyết đón gió hóa thành một chữ Phật Kim sắc nhập vào trong quang. Cầu. Lâm Hiên thấy thế trong mắt hơi co lại tự nhiên không nhàn dối tay. Phải chém xuống liên tục. Ngân sắc kiếm quang lại bắt đầu lói ta. So với một kích toàn lực khi nãy thì không bằng, nhưng các đạo kiếm khí hợp nhất uy lực cũng đâu nhỏ. Song phương nghiến răng nghiến lợi, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Oanh! Tiếng nổ rung trời tiếp tục truyền vào tai, hai quầng sáng kim, Ngân không phân biệt được thắng bại ầm ầm bảo liệt. Chỉ thấy ánh sáng đáng sợ co rút hình thành một đám mây kim ngân sắc. Đem phạm vi tới rộng tới cả mẫu bao phủ lại. Lúc này song phương đã dở toàn lực. Tuy chưa phân thắng phủ nhưng đều là trong hoàn cảnh hung hiểm vô cùng. Phía xa đám tu sĩ thiên ảnh tông cùng cơ ra ngơ ngác nhìn nhau. Lúc đầu quyết đấu xong hiện tại sinh tử không còn do bọn họ quyết định. Trước đại chiến cấp ly hợp kỳ thì hàng vạn tu tiên giả của hai môn Phái nho nhỏ cũng chỉ là những con kiến hôi Mấu chốt là lâm hiên và Tội thông ai thắng ai bại Cô mấu kết quả sẽ như thế nào Tu sĩ mặt xèo chậm rãi mở miệng ánh Mắt tràn đầy vẻ dũng động Hắn tuy là nguyên anh kỳ tu tiên giả nhưng Đấu pháp đáng sợ cỡ này thì không phân biệt nổi ta cũng không rõ. Cơ Nguyệt như cười khổ lắc đầu, tuy là cùng cảnh, giới song thực lực nàng cùng Lâm Hiên quả thực không thể so sánh. Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả mà có thể cân sức ngang tài với Li hợp? Kỳ lão quái vật chuyện này nếu không phải chính mắt thấy thì nàng tuyệt đối không thể tin. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Vân Châu Tử. Khi nào lại có một nhân vật nghị thiên tài ba thế này? Chỉ thấy đám mây kim ngân sắc kia không ngừng thôn vân nhả vộ bên. Ngoài không ngừng có phù văn quỷ gì phiêu chuyển. Những thanh âm lút. Bút chuyện vào tay. Chừng qua nửa tuần trà thì một âm thanh bão liệt. Vang ra, linh quang tỏa ra chói lòa một vùng trời. Màu sắc đám mây kia. Rốt cuộc nhạc đi rồi hoàn toàn tản đi lộ ra hai bóng người. Bên trái chính là Lâm Hiên. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn vương vết máu. Linh quang trên bích diễm kỳ lân giáp sáng lạn mà, lúc này cũng trở nên ảm đạm. Ngẫm lại tình cảnh vừa rồi hắn vẫn còn sợ. Hãi không thôi, thực lực hai người cơ hầu ngang nhau cuối cùng đám mây kim ngân kia đã bạo nổ, hắn và tụ thông đều bị cuốn vào. Uy lực vụ nổ Kia đâu phải nhỏ cho dù Lâm Hiên ở lúc toàn thịnh muốn cản được cũng Ăn phải đau khổ không nhỏ. Hắn vừa sử dụng thông thiên linh bảo lực cũ đáp tận mà lực mới chưa. Sinh nên căn bản là không bày ra được bao nhiêu phòng ngự. Lâm Hiên lúc ấy có chút tuyệt vọng, nghĩ đến không chết cũng trọng. Thương song đúng lúc này bích diễm kỳ lân giáp trên người lại phát. Động yêu đan rượu đi cùng nội đan hỏa giao vương đích vù vù không. Thôi, Lâm Hiên mừng rỡ tụ một chút pháp lực rót vào trong. Âm phòng. bạo khởi cùng yêu khí cuồn cuộn xuất hiện hai vòng bảo hộ đen đỏ bao. Phủ thân hình hắn. Sau đó ánh sáng hai sắc kim ngân đã bạo mở ra. Ở trong Lâm Hiên mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nếu là ô kim... Long giáp thuẫn thì tám chín phần không ngăn được, hai quầng sáng đỏ, đen cũng rất nhanh tan biến nhưng bản thể bích diễm kỳ lân giáp đã đem tới tám phần sức công phá của vụ nổ càn lại. Lâm hiên nhân đó đem cỡ thiên linh thuẫn mở ra cuối cùng cũng bị thương một chút song nhẹ hơn so với tưởng tượng rất nhiều. May là lần này hắn có bích diễm kỳ lân giáp nếu không cũng có thể phải. Ngã xuống tại đây. Bên kia tội thông sẽ không có may mắn như vậy. Lúc này vị Phật Tông tu tiên giả có thể nói chật vật tới cực điểm. Thân thể vừa mới đoạt xá đã bị hủy đi tay trái cùng chân trái, máu. Tươi không ngừng chảy ra nhìn như là lệ rượu. Giống như lâm hiên thời điểm bị ánh sáng cuốn vào lão cũng không điều. Động được bao nhiêu pháp lực. Không có chiến giáp phòng hộ nhưng thân là ly hợp kỳ lão quái vật. Trong tình cảnh bất lợi lão có thể ngạnh sinh đem mạng nhỏ bảo trụ lại.